các bạn đang nghe tại Chúng Đang làm gì vậy? Ám gian ruột nghe tiếng bước chân, liền biết người đến là cô, sớm đã từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhưng vì mệt mỏi đến anh cũng lười mở mắt, không nghĩ cô lại lợi dụng anh đang lúc ngủ giờ trò với anh. Gần nửa tháng không gặp, cô vẫn không có gì thay đổi, xem ra thời gian không có anh ở nơi này, cô giống rất thoải mái. Công việc, diễn ra tốt đẹp, ánh mắt anh không khỏi nheo lại, nhìn mặt cô đang kề sát mặt anh, đôi mắt cô mở to, bộ dáng có chút đơn thuần đôi môi đỏ mọng ướt át, giúp cả mềm mại trên mặt khiến ám dạ dòn muốn mở miệng trêu chọc cô, nhưng thân thể không cho phép nên đành bỏ qua cho cô. Mặc tự yên không nghĩ đến, anh đột nhiên tỉnh lại. Cô không khỏi bối rối rút tay về, bị ánh mắt của anh nhìn khiến cô có cảm giác bản thân mình như kẻ trộm, liền vội vàng mở miệng thanh minh. Em em mang tài liệu cùng cà phê đến cho anh. Ừ. Ám dạ dòn cũng không phải chần cô, quay ghế trở lại bên bàn, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, sau đó tiếp tục trở lại công việc. Nhìn anh bận rộn như vậy, phát hiện anh gầy hơn trước kia không ít, giáp mặt lại có chút nhợt nhạt, khiến cô không nhịn được, có chút tức giận. Anh vừa xuống máy bay không nên cố sức như vậy, công việc làm sao cũng được mà. Việc hôm nay không nên để ngày mai. Cây bút trong tay anh thoáng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục công việc. Anh nói chuyện có đạo lý như vậy, thế thì tại sao anh lại không biết chăm sóc cho bản thân mình? Mạc Tuyên qua tên nổi đó cô biết anh là người trách nhiệm, nhưng mười mấy ngày nay bận rộn, thậm chí thời gian ngủ cũng không được mấy tiếng. Nhìn thần thái của anh cô liền hiểu rõ Sức khỏe của anh không yếu Nhưng cũng không nên cậy mạnh Làm việc quá sức mà quên mất phải nghỉ ngơi Ám dẫn dẫn lúc này mới bỏ bút trong tay xuống Ngừng đầu nhìn cô Gương mặt anh nghiêm hẳn đi Ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy Khiến bất kỳ người nào nhìn đều bị hút vào Lòng cô không khỏi run lên Tìm đập mỗi lúc một nhanh Cảm giác thấp thỏm này khiến cô có chút khó chịu Tối nay em có rảnh không Giọng nói lạnh nhạt Thần thái tự nhiên nhưng lại khiến người nghe không khỏi kinh ngạc. Sao cơ? Mẹ anh mời em đến dùng bữa tối. nhìn một dáng thất thần của Mạc Tử Yên, ám dạ dột tiếp tục trở lại công việc. Lời nói vừa rồi của anh đã thành công khiến cô giữ đi sự chú ý ra khỏi người anh. Mặc dù biết cô quan tâm anh, nhưng công việc hôm nay anh vẫn phải hoàn thành. Đó là nguyên tắc anh đặt ra. Anh không thể làm trái với nguyên tắc của mình. Hơn nữa, mẹ anh thật sự mời cô đến. Vốn diễn tối nay sau khi ta làm, mẹ anh muốn trực tiếp mắt cóc cô về nhà mình. Ý đồ khiến cho cô bất ngờ gì đó Hiện tại anh cũng chỉ là thông báo trước Để cô chuẩn bị tinh thần mà thôi Đối với kế hoạch của mẫu thân đại nhân Ám dặn dụt anh cũng đâu có làm thay đổi cái gì Buổi chiều Mặt trời vế tây bắt đầu lặn dần Bầu trên một màu đỏ sen lẫn sắc cam Ánh nắng chiều tà chiếu số mặt đất Mọi thứ chìm dần vào bóng đêm Một ngày nháy mắt liền trôi qua Bóng lưng cao gầy đứng đó Cô gái mặc chiếc áo sơ mê trắng đơn giản Kết hợp với chiếc váy không sở đen làm nổi mật lên đường cong cơ thể để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Tay cô cầm một chiếc túi sách đen mang nhãn hiệu thờ chăn mới nhất hiện nay. Thành phố S chưa có đến 5 cái. Lúc này gió thổi thoáng qua, váy của mái tóc cô hòa vào làn gió, có loại tư vị nói không lên lời. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng khiến người khác điên cuồng. Tử yên, em còn chưa về sao? Ngày tiếng gọi, cô gái quay người lại để lộ gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng của mặt trời đôi mắt cô không khỏi lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. chị Vương, chiếc xe BMW màu đen dừng trước mặt Mạc Tử Yên. Vương Hạ từ trong xe ló đầu ra, bộ dạng có chút tiền nghịch khác hẳn lúc ở trong công ty. Cô nhìn Mạc Tử Yên đứng ở đấy, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ lần đầu tiên bước chân ra xã hội này. Thành phố S an ninh tốt, hơn nữa trước cửa ám dạ thị có không ít bảo vệ, nhưng Vương Hạ cũng không an tâm. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Mặc Tử Yên lại một mình đứng đó, cô nàng xinh đẹp như vậy. Nữ nhân như cô còn nhịn không được mà say mê, hốn hồ là nam nhân, nếu lỡ như gặp người xấu. Vương Hạ không dám nghĩ tiếp nữa, mặc dù cô có hẹn ăn tối với Trương Đình, nhưng vì Mạc Tử Yên, hủy một bữa cũng chẳng sao. Nếu Trương Đình biết được ý nghĩ của Vương Hạ, chắc hắn sẽ tức điên lên. Khó khăn lắm, hắn mới tìm được một nhà hàng theo ý cô. Vậy mà hiện tại, chỉ vì Mạc Tử Yên mà cô lại nói hủy là hủy. Bản thân hắn là người lão cho người khác, nhưng tình riêng của mình lại không thể giữ được. Đấy đúng là chuyện cười Sao em không về Hay chỉ đưa em về nhé Không cần đâu, anh chị cứ về đi Em có hẹn rồi Nhìn thấy bên cạnh Vương Hạ là Trương Đình Thì ánh mắt cô lít qua người hai người Bộ dạng mờ ám khiến Vương Hạ tức giận Nói hai người không có quan hệ mờ ám Ai mà tin cho được Mặc dù Vương Hạ một mừng phủ nhận Quan hệ giữa hai người nhưng nhìn thái độ của Trương Đình Ánh mắt hắn dõi theo Vương Hạ rõ ràng cho thấy Giữa bọn họ không chỉ đơn giản là bạn bè Dù sao cũng trải qua một mối tình mà Tử Yên sao lại có thể không biết ánh mắt đó là gì Chỉ là vương hạ đầu gỗ không phát hiện ra mà thôi Nghe lời nói của Mạc Tử Yên Chưa đình bộ dạng hiểu rõ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net